các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiến tới, vừa nói nàng vừa tiến đến gần Tiểu Ngập. Tiểu Tru cảm nhận được điều gì đó không đúng, tâm cơ khẽ động nó nhanh chân kéo Tiểu Ngập, nhắm hướng cửa lớn mà chạy đi. Nào ngờ thân thể nhỏ bé của cả hai vừa đâm, thì Lý Hồng đã lao đến bên cửa đường chặn lại. Trong miệng không ngừng làm nhảm câu nói, "Lý Hồng là ai?" Tiểu Tiểu Chu ca ca, Lý Hồng Tỷ sao vậy? Dường như vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Ngầm mếu máo hỏi. Tiểu Chu cảnh giác nhìn Lý Hồng miệng đáp lời, "Ta cũng không rõ, nhưng người trước mặt chúng ta lúc này dường như không phải là Lý Hồng Tỷ, chỉ sợ tỷ ấy cũng không bám trụ được đám quỷ đông ngoài kia lâu hơn." Tiểu Chu nói đoạn thì liền đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm lối thoát. Đều lúc này Lý Hồng lại một lần nữa lao tới, một thân quy lực hùng hậu nhắm thẳng Tiểu Chu chẳng giữ lại chút nào. Trước tình cảnh hung hiểm, Tiểu Chu cùng Tiểu Ngọc miễn cưỡng hóa thân thành diễm tinh, còn tròn thân thể quán chú yêu lực lên, lông nhọn mạnh kháng một kích, từng mối gai nhím sắc nhọn bắn ra tứ phía trong căn phòng. Lý Hồng mặc dù tư vi thâm sâu, nhưng dù sao cũng có nhục thân. Mặc dù chất yêu khí bé nhỏ của Tiêu Chu Tiểu Ngọc chẳng thể làm cho nàng bị thương, nhưng trận mưa gai nhỏ kia khiến cho nàng chú ý. Thân thể của Lý Hồng khựng lại, vung tay gạt đi gai nhỏ. Cũng nhờ vậy mà Tiêu Chu mới có cơ hội kéo theo Tiểu Ngọc lao nhanh ra khỏi phẩm. "Tiêu Chu Tiểu Ngọc, hay đứa không sao chứ?" Lý Hồng đốc. Vừa lúc thấy hai con nhím một đen một trắng lao nhanh ra ngoài, Tiêu Túy đã hốt hoảng lên tiếng hỏi. Tiểu chủ không có thời gian hỏi rõ, một lần nữa gồng mình phóng ra gai nhọn tập kích đám quỷ nô, đoạn hét lớn: "Đi mau." Cái đó mang theo Tiểu Ngọc đang bị thương do dư chấn của quỷ lực hồi nảy. Lao nhanh qua tường vây của Cẩm phủ, Thiếu thất lúc này cũng đã hóa chân thân của đại xà to lớn, nhìn lúc đám quỷ nô còn đang tránh né gai nhọn, nàng cũng chuyển thân rời đi. Trước khi khuất bóng, còn cố nhìn về phía căn phòng, nơi vừa nãy bạo khởi lên quy khí nồng đậm, nhưng đến hiện tại đã vô thành vô tức như chưa từng phát sinh ra chuyện gì. Rời khỏi căn phòng đùng một nọn khá xa, tiểu tú bây giờ mới giữ tiểu chú lại hỏi han tình huống phát sinh ở bên trong. Tiểu chú nét mặt dám ngoét vì kinh sợ nhỏ giọng đáp, Lý Hồng Tỷ thay đổi rồi, tỷ ấy tính công ta cùng tiểu ngọc, thay đổi như thế nào Tiểu thú lo lắng hỏi dồn, Tiểu chủ cũng không dám vòng vo trực tiếp đem sự bí ẩn đổi trong ánh mắt, cộng với ngữ điệu trong lời nói của Lý Hồng ra miêu tả kỹ lưỡng. Tiểu thú càng nghe thì mày liễu càng nhíu chặt miệng lẩm bẩm, "Quả nhiên lão thấy bà kia không gạt ta, Lý Hồng bị người ta nhiếp hồn thao túng." "Nhiếp hồn? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao để cứu tỷ ấy? Còn Trần Kiên Chí Dũng hai vị cả cả nữa?" Tiểu ngẩm tâm tư đơn thuần khi nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt của Tiểu Chu, công tiểu thú thì mếu máo nói: "Tiểu thú suy nghĩ hồi lâu bèn bảo hai đứa nhỏ dẫn mình từ khách điếm mà đám người Hoàng Linh đang ẩn thân. Hai đứa nhỏ nghe vậy thì đồng ý ngay, nào ngờ khi cả ba tới nơi thì mới hay tin mấy người Hoàng Linh đã rời đi. Công mày ông chủ của khách điếm không quên giao lại mảnh giấy mà trước khi đi Lý Phượng lưu lại." Nhờ đó mà Tiêu Túy biết được bọn họ đã tiến tới rừng trời. Cờ Tình gấp gáp, trước mắt của ta sẽ đi tìm đám người của Hoàng Linh, nhìn qua sự tình tất đoán rừng trời kia ắt hẳn ẩn giấu nguy cơ trùng điệp, bọn họ lưu lại nơi đó chắc chắn gặp vài nguy hiểm. Hai người các đệ ở lại theo dõi hành tung của đám người kia, đợi đến khi ta cùng mấy người Hoàng Linh quay lại sẽ nghĩ cách ứng cứu thế nhưng ngủ nhớ bọn chúng ra tay vi lý hầm tỷ thì sao? Tiểu ngầm lo lắng nói, tiểu thú xoa đầu của nó chấn lan, muội yên tâm, ta mặc dù chưa biết chủ nhân của đám quỷ nô kia muốn làm ra chuyện gì, nhưng nếu hắn ta đã khổ công dùng thuật nhiếp hồn vi lý hầm, thì chắc chắn sẽ không ra tay giết hại muội cùng phích tiểu Chu ẩn thân theo dõi tuyệt đối từng điểm mất dấu là được. Hiện tại phong ca không có nơi này Tất cả mọi chuyện chỉ đánh dựa vào bản thân chúng ta mà thôi." Nói đoạn, Tiểu Thúy cố ngăn đi giọt lệ nóng sắp sửa rơi xuống, nhanh chóng bước ra khỏi khách điếm, lần quấn vào trong màn đêm nhắm rừng trời phía xa lao đến. Đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net